li cha xin chào các bạn mời các bạn cùng lắng nghe part 3 chương 7 chuyện 7 kiếp xui xẻo của cửu lộ phi hương trên kênh truyện hay ba s chấm nết mong các bạn ủng hộ tim mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé ta thở dài đưa tay về phía sơ không chúng ta cũng về rồi bình tĩnh nói chuyện được không cẩm liên muốn dụ nguyên nhập ma gã không phải hạng người tốt đẹp gì người đừng tìm hắn nữa sơ không lắc đầu Muộn rồi một phách duy nhất của gã đã bổ khuyết hoàn chỉnh cho linh hồn của ta rồi kiếp này ta không muốn tu tiên ta chỉ muốn làm chính mình ta kinh ngạc ngây người bao ngọn lửa giận trong lòng lại bùng lên kẻ sơ không phải l i a mạng hủy diệt hoàn toàn lại muốn mượn cơ thể của hắn để quay trở lại nhân gian thật nực cười hắn bay lên định quậy mây bỏ đi làm chính mình cái con khỉ ta nghiến răng phát cái quạt trong tay đánh tan đám mây dưới chân hắn đi ta bay lên trước túm lấy tay hắn hôm nay dù có đánh gãy chân ngươi ta cũng không để ngươi ra khỏi núi lọc hoa một bước sơ không ngoảnh đầu lại nhìn ta trong đôi m ắ t chứa đựng một ánh sáng sâu xa tiểu tường tính hắn vang lên phía sau ta ta hốt hoảng sơ không mà ta túm đã hóa thành một làn khói trắng tan biến trong không trung một bóng đen bao phủ lấy ta từ phía sau ta nghiêng đầu lại nhìn sơ không đứng sau lưng ta mấp máy môi xin lỗi được lắm không ngờ tên nhóc này lại biết cách dùng h u y ễ n thuật lừa n g ư ờ i gáy ta b ụ n g đau nhói mọi thứ trước mắt d ừ n g n h ò a đi ta ôm cổ đau nhói mà tỉnh lại nằm trên tuyết cả một đêm nên có vẻ bị đông cứng rồi thằng nhóc đáng ghét kia đánh ngất ta thật cơ đấy bỏ mặc ta ngồi trên tuyết cả một đêm ta hận tới ứa máu đứa bé ta vất vả nuôi nó khôn lớn vì giúp hồn phách của hắn được vệ toàn mà đã liều mạng mấy lần nghĩ xem từng vân tiên tử này vì ai mà bớt bao nhiêu công sức chiến thắng đến nơi rồi mà cẩm liên lại tranh ngang ăn cắp thành quả thủ cũ hận mới ta chỉ tiếc không thể lôi tàn hồn của gã ra ngoài rồi ném cho hưu ngựa ăn để gã biến thành đ ố n g phân làm màu cho đất luôn nhưng sau sự tức giận ấy cảm giác tủi thân và bất cam lại càng nhiều hơn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 sau đó một cái sừng thịt hút vào bụng ta cái thứ mềm mềm ấy cứ c h ố p c h ố p lại đâm vào bụng ta nhến mày nhìn con yêu quái cũng coi như quen biết hỏi người định dùng cái sừng này đâm chết ta ấy hả xem ra con yêu ngựa này là một yêu quái thú thù dai đã bao nhiêu năm rồi còn tới tìm ta báo thù có điều bình thường không dám ho he cuối cùng cũng đợi được tới ngày ta bị thương chắc tưởng ta dễ bị bắt nạt lắm nhưng sao sống bao nhiêu năm rồi mà trí k h ô n của nó vẫn bị người ta nắm t h ó p thế nhỉ ta thỏ tay nắm cái sừng lạnh lạnh của nó cơ thể của h ư ơ n g ngựa cứng đờ như thể hồi tưởng lại k ý ức không hay nào đó vội vàng đứng im ta thấy lạ nếu n g ư ờ i đã tới để báo thù thì sao lại hòa hoãn thế phản xạ cũng chậm quá nhìn tuyết trên lưng nó ta hiểu ra chẳng lẽ m à y nấp trong tối quan sát cả đêm mà không dám ra tay bây giờ thế ta sắp đi lo quá nên mới liều mạng xông ra đúng không cơ thể hưu ngựa lại cứng lại bổ sung thêm ta đập cái sừng thịt của nó rồi phá l i n h cười ngô nghề thế này thì ngươi sống thế quái nào được nhỉ n g ư ờ i làm thế nào mà bắt được đống tàn hồn ấy không biết câu vừa thốt ra miệng khiến ta sững s ở hưu ngựa là yêu quái chuyên đi săn tàn hồn chắc chắn có cách tách tàn hồn nhập vào cơ thể của người khác ra ngoài dường như có một con đường tươi sáng chảy ra trước mắt ta ta vuốt ve cái s ừ n g của hươu ngựa ngồi s ổ m xuống nhìn vào mắt nó vận tất cả sự dịu dàng có trong đời hươu ngựa à bé con à chị hỏi cưng này cưng có biết cách đuổi tàn hồn xâm nhập cơ thể của người khác ra ngoài không hươu ngựa trố mắt ra nhìn hoảng hồn lùi ra sau hai bước y như thể lúc nào cũng chuồn được đừng sợ chị là một vị tiên tốt nói nghe xem nào có cách gì đuổi tan hôn ra không nó trần trừ gật đầu ta mừng rỡ p h a n h mắt nóng cả lên bước lên hai bước vuốt ve gương mặt mượt lông của nó cụp cưng cưng xem đời người ở đâu mà chẳng gặp gỡ chúng ta quen nhau cũng là duyên dù trước kia chúng ta có thủ oán gì nhưng giờ hãy mỉm cười xóa sạch âm thù hóa địch thành b ạ n nắm tay nhau cùng tạo ra một tương lai tươi sáng được không h ư ơ n g ngựa chố mắt lùi ra sau hai bước n g h i ê n g đầu nhìn ta hiển nhiên là không tin lời ta nói ta nghiến răng tiếp tục mỉm cười dấn lên phía trước không dám giấu thần tiên tỉ tỉ có chuyện m ớ i n h ờ cưng h ư ơ n g ngựa quay người định đi chép cái ta đã chắn trước mặt nó thôi được rồi mày ra điều kiện đi phải thế nào thì mới chịu giúp nó liếc mắt nhìn ta ta hít sâu một hơi cúi người xuống xin lỗi vì trước kia đã nhổ sừng của mày nó hử hai tiếng ta lại nói xin lỗi mày đáng lẽ ra ta không nên mang nó đi ngâm rượu nó không d á n tin nhìn thẳng vào ta giống như đang hỏi người ngâm sừng của ta ta thành thật nhận lỗi xin lỗi mày hôm qua là đêm giao thừa ta sơ sẩy uống hết rồi không để chừa tí nào cho mày cả hiu ngựa ngửa đầu lên trời hết dài hình như mắt ngân ngấn nước nó quay người định vọt lên trời ta không thèm để ý tới sĩ diện nữa nhào tới ôm lấy cổ nó hét toáng lên đã xin lỗi rồi mày có muốn gì nữa ta sai rồi tất cả đều là lỗi của ta được chưa đầu nó n g ọ ngoại g i y ruộng muốn chạy ta dần lòng hết lên được rồi dẫm đi ta cho mày dẫm lên mặt ta đấy mày cứ dẫm đi chốt dặn đi hiu ề ngựa ngoảnh lại nhìn ta ta buông nó ra cột đ ứ n g tóc lòa xòa phía sau lại nằm xuống đất n g ử a b ặ t lên trời rồi nói dẫm đi dẫm thoải mái chút giận xong thì đi tìm người với ta trong thời tiết giá buốt hơi thở phả ra hóa thành làn khói trắng muốt phần vơ hươu ngựa giơ vó lên nhằm ngay về phía mặt ta ta nhắm mắt lại nghĩ bụng sơ không vì người bà đây đã chẳng thiết gì nữa rồi đấy ai ngờ đợi mãi lâu mà vẫn không thấy cái vó ấy đạp lên mặt ta mà thay vào đó là từng giọt ngọc nước ấm áp tuân rơi ta mở mắt ra thấy cảnh thú hưu ngựa đang cúi đầu lẳng lặng khóc trên đầu ta nước mắt rơi tí ta tí tách rất đáng thương ta mềm lòng vươn tay vuốt ve mặt nó mày đừng khóc nếu không thì đợi tới khi ta về thiên giới quay xuống nhận mày làm thú cưỡi nhé ta sẽ không để kẻ nào chế nhạo mày vì mày chỉ có một chiếc sừng nó cứ lẳng lặng khóc ta an ủi nó một lúc nó mới lấy lại được tinh thần ta còn đang cân nhắc xem có nên đi ngay không thì hưu ngựa lại cắn gấu tay áo của ta bảo ta đi đi không ngờ con yêu quái này lại lương thiện đến thế vì thế ta không giấu nó chuyện gì nữa nói thẳng hết ra cơ thể của sơ k h ô n g nhà ta bị thiếu một phách tàn hồn của một tên thần tiên xấu xa chui vào trong cơ thể của hắn trong tàn hồn đó có tà khí gã muốn khiến sơ k h ô n g lạc lối vì thế sau khi tìm được sơ không mày đuổi nó ra rồi ta thanh tẩy sau đó m à y ăn nó đi cho nó thành phân linh hồn rồi thải ra luôn hiu ngựa ngoan ngoãn gật đầu ta m ê n mê vì ngập tím trước ngực mượn sức mạnh của nó để tìm vị trí của sơ không ta tìm khắp nơi mà không dám dừng lại chỉ sợ tối muộn sơ không lọt hẳn vào con đường không có lối về ấy ta tìm kiếm trong tâm trạng nơm n ớ p lo sợ đúng vào lúc hơi nản lòng thì cuối cùng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 vừa thấy hắn ngọn lửa không tên trong lòng ta lại bốc lên ngùn ngụt, ngụt không nói tiếng nào với hiu ngựa mà xung ngay lên phía trước ta hít thật sâu không để sơ không kịp nhìn kỹ ta đã v u n g mạnh tay không nói một lời dáng thẳng một cú vào mặt hắn từ nhỏ tới lớn ta chưa từng đánh hắn nhưng lần này ta không thể mềm lòng hơn được nữa sơ không bị ta đánh bay đi rất xa mãi tới khi đập vào bột tảng đá lớn mới dừng lại hắn quỵ một v ố i xuống dưới đất h ò khủ cụ trong bụi bay mù mịt không cho hắn có cơ hội nghỉ ngơi ta bay người tới trước mặt hắn niệm quyết dây chói tiên từ đầu ngón tay phóng vụt ra quấn quanh sơ không như rắn xung quanh hắn tỏa ra một luồng khí đen định phá tan dây chói tiên như đêm đó nhưng đã có bài học ta sao có thể để hắn đắc ý được lần nữa Dùng tay khác lấy chiếc quạt bằng chúp tía trong ngực ra ta hét lên tịnh t i n khí tỏa ra quanh người thanh lọc tà khí từ sau khi sơ không hồn phi phách tán ở ngay trước mặt ta ta đã rất cố gắng tu luyện tiêm pháp tuy rằng vẫn còn kém tin ê nhân chính phái rất nhiều nhưng cũng đủ để đối phó với một người mới tu tiên được mười mấy năm như sơ không dù trong cơ thể của hắn có tàn hồn của cẩm liên tà khí tản đi dây chói tiên chói chặt lấy sơ không ta đanh mặt đứng từ trên cao nhìn xuống dưới người có gì không hài lòng với ta người muốn làm người thế nào ta đều có thể bình tĩnh nói chuyện với ngươi thậm chí có thể thỏa hiệp nhưng điều duy nhất ta không thể khoan nhượng là ngươi xa vào ma đạo là thần tiên dù trong lòng không có muôn dân c h ă m họ thì cũng nên phân rõ đúng sai t i ể u tường sơ không ngẩng đầu lên khuôn mặt vẫn thuần khiết như trước đây nhưng nụ cười trên môi hắn lại mang theo một sự bất lực cực lớn từ trước tới nay người chưa từng hỏi mong muốn của ta là gì vì sao t a nhất định phải làm thần tiên ta tu tiên chỉ vì có thể bảo vệ người ấy vậy mà thứ tiểu tường muốn lại không phải là sự bảo vệ của ta ta nghẹn họng có lẽ bây giờ ta có nói gì hắn cũng không hiểu ta ngoảnh đầu lại gọi hưu ngựa đúng lúc nó chạy qua thì một đường tà khí trào ra ta hoảng hốt quay đầu thì lại thấy tà khí quanh người sơ k h ô n g dày đặc ăn mòn d â y chói tiên từng tí một tên cẩm liên đó suốt cuộc đã làm gì sơ không ta sửng sốt xông lên trước định nắm lấy tay sơ không hắn liệu c â y người tránh ta ta bực mình vẫn thân pháp cực nhanh đuổi kịp so mấy chiêu với sơ không bên hôm hắn có kiếm mấy lần định rút nhưng lại không rút biết hắn vẫn không muốn ra tay với mình ta bỗng thấy ấm lòng sau đó lại dàn lại ta cố ngắng chân hắn túm lấy vạt áo của sơ không khiến hắn ngã nhào xuống đất ta để chặt hắn d ư n g giọng gọi hưu ngựa không gian vang lên một tiếng thét dài hưu ngựa xé trời phi tới sơ không dễ dụa ta ấn cổ hắn xuống nói hoặc là giết ta hoặc là đưa tay chịu trói ta nói để vẻ hùng hồn sơ không lại cắn răng tiện tay mò lấy một hòn đá kẽ bắn đi đập đúng vào cái chân chuẩn bị tiếp đất của hưu ơ ngựa hưu ngựa bị đau cơ thể mất ổn định đổ ập người về phía ta ta hốt hoảng sơ không nhân cơ hội đó xoay người chạy trốn ta định đứng dậy đuổi theo thì hưu ngựa lại đè nặng lên người ta ta mắng mày đúng là chẳng được cái tích sự gì bên đó sơ không định q u ậ y mây bay đi nhưng khó khăn lắm mới tìm được hắn sao dễ dàng để hắn trốn thoát được đổ ngốc không biết cho người khác bớt lo này ta đẩy hưu ngựa ra còn chưa đứng vững đã giơ cái gọt tròn trong tay rồi hét lên mây đâu áng t ư ở n g vân dưới chân sơ không bay đến bên cạnh ta thân đ i ệ m tinh quyết tên tức thì đám mây mềm mại tu lại thành hình mũi tên ta không hề sao động chỉ thẳng tay về phía sơ không mũi tên mây sắp bén phóng vụt qua sơ không cũng không hề chậm chút nào lắm một cái đã né được được tên mây đầu tiên hắn lẳng lặng nhìn ta không d i à n nổi sự bất lực trong mắt Tiểu tường, đừng đi theo ta、nữa. Ta không phải là sơ không thần quân mà tiểu tường muốn. Người cứ coi như này chưa từng tìm thấy ta、đi. Ta tức đi phải Người coi kiếp đi. trởi quân muốn. quá như chưa đừng nữa. không không này lên. là mà sơ âm cứ vớ vẩn mất bao nhiêu công sức nuôi ngươi mười mấy năm người nói chưa từng tìm thấy thì ta phải bôi đen hai mắt cho mù luôn à tại sao ta không quan tâm ngươi là sơ không nào dẫu có nuôi ra đầu heo thì ta cũng quyết không để kẻ khác n ư n g tay trên cút về mùi sơ không mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng rồi lại nuốt vào trong bụng ta vung quạt gọi càng nhiều mây đến biến hết thành b ụ i tên sắc nhọn vừa úp quạt xuống dòng mưa tên đã ả o ả o chút xuống sơ không không tránh được thoáng chốc đã bị trúng mấy mũi tên mây chạm vào người sơ không liền biến thành xương trắng bay đi nhưng vẫn để lại những vết thương nông hoặc sâu mục đích của ta là khiến hắn không thể động đậy vì thế không hề nương tay nhưng khi thấy máu ướt đẫm khắp người hắn xấu hổ thay ta vẫn mềm lòng tê mây thoáng trững lại người sơ không mềm đi khuỵ xuống dưới đất ta lo lắng muốn chạy lên đỡ hắn theo bản năng nhưng vừa đi được hai bước đã thấy tả khí xung quanh sơ không trào ra ta giật mình kinh ngạc sơ không đang khuỵ một gối từ từ ngẩng đầu lên nhìn ta mắt trái của hắn vẫn bình thường nhưng trong con mắt phải lại đỏ sậm đầy sát khí hắn chỉ nhìn từ phía xa nhưng vẫn khiến ta lạnh cả người như thể nhìn thấy cẩm liên thần quân khiến người khác phải run sợ ta nuốt nước bọt nhủ thầm tuyệt đối không để kiếp này của sơ không lại bị hủy trong tay cẩm liên dậu ta có phải trả bằng tính mạng của mình ta cố lấy dũng khí nhét chân bước về phía sơ không sơ không l ử mắt rồi bỗng nhiên như bừng tỉnh hắn ho hai tiếng miệng trào ra máu vẻ mặt có chút hoảng loạn y như hồi còn bé làm vỡ bát đĩa lúng ta lúng túng đừng tới đây tránh xa ta ra hắn lùi từng bước ra phía sau như thể sợ ta chạm vào hắn ta không muốn làm sơ k h ô n g thần quân cao cao tại thượng ta không muốn về với tiểu tường nghe hắn nói vậy ta càng đ i n h tiết hơn không thèm quan tâm nhảy vọt lên trước ta vươn tay bắt lấy vai hắn không biết lúc nãy vai hắn bị trúng tên nên giờ bàn tay ta n h ú n g đầy máu ta cứng người sơ không rụt vai tránh khỏi tay ta rồi đánh một trưởng l ê n bụng ta tả k h í lạnh buốt sộp thẳng vào trong cơ thể ta bị đẩy lui hai bước dưỡng sờ nhìn sơ không người thật sự đánh ta tuy trước kia ta cũng đánh hắn tuy trước kia ta cũng thường đánh sơ không tuy giờ đây hắn đã không còn là sơ không trước kia nữa sơ không cũng sửng sốt nhìn xuống tay mình hắn lúng túng muốn giải thích t i ể u t ư ờ n g không phải ta nhưng lúc này ta đã dẫn tới mức không nghe nổi lời hắn nữa không kèm dùng cảm pháp khí mà bay người lên túm lấy tay sơ không thụp một cú vào đầu gối của hắn bắt hắn phải quỳ xuống ta vội vàng gọi hiu ngựa thú hiu ngựa vẫn đứng một bên quan sát tình hình lập tức chạy lên sơ không dãy g ụ a muốn thoát khỏi sự khống chế ta để chặt lấy hắn tà khí trên tay sơ không t r u y ề n lên cổ tay ta sơ không càng dãy kinh hơn bỏ ta ra ta không chịu buông ra hươu ngựa chạy đến nó cứ đầu xuống dùng cái sừng thịt khẽ chạm vào c h á n sơ không tà khí dần hiện ra hươu ngựa lùi về sau hai bước như thể có chút sợ sệt có thể lôi tàn hồn của cẩm liên gia không đều phụ thuộc vào lần này ta cắn răng dùng tất cả tiên lực đ ể ép tà khí càng cố áp chế tả khí càng phản kháng dữ dội cơn đau suối ngược lại như thể nghiền nát tim xâm nhập từng chút vào xương tủy ta gắng nhịn không nói một lời khoảnh khắc đó ta vừa thấy vui vừa thấy buồn vui ở chỗ là ta chỉ gặp phải tàn hồn của cẩm liên vẫn có đủ sức để chống chọi buồn ở chỗ trước kia sơ không đã phải chịu bao nhiêu đau đớn mới cùng chết được với cẩm liên mà nay kiếp sau ngốc ngách lại muốn nhập ma theo gã vừa nghĩ đã thấy bực mình ta không nhịn được nữa đạp mạnh một cái chúng mông sơ không vậy mà hắn không hề phản ứng kể cũng đúng cẩm liên đã nhập vào hồn hắn sở lại chia tách hồn phách dễ chịu sao cho được tà khí đ ộ n g lại trên sừng thịt của h i ơ u ngựa ngày càng nhiều ta thoáng nhìn thấy một vệt sáng trào ra khỏi chán sơ không đó là tàn hồn của cẩm liên ta sung sướng tập trung áp chế tài khí sơ không, không chịu được đau rên thành tiếng hươu ngựa thết dài một tiếng ngửa đầu lên trời trong đám khí đen bám trên sừng thịt của nó có tàn hồn ánh vàng ra rồi ta mừng rỡ vô cùng đang định niệm tin quyết thanh lọc nó thì tàn khí xung quanh tàn hồn sắc vàng đột nhiên xoay vòng thú i hươu ngựa bị đau liên tục lắc đầu giết lên thảm thiết gã muốn nhập vào cơ thể của hươu ngựa ta hoảng hốt bay lên trước túm chặt lấy cái sừng thịt của hươu ngựa quát lên không muốn cái rừng cuối cùng này bị nhổ ra thì đừng cử động lung t u n g người hưu ngựa cứng lại rồi ngoan ngoãn đứng yên dù đang run bần bật vì sợ ta lấy viên ngọc t í m đeo trên cổ xuống ta không biết nó có tác dụng gì nhưng giờ đây thứ có thể dùng trên người ta chỉ có mỗi nó vì thế ta không để ý gì nữa đặt nó trong lòng bàn tay rồi nắm lấy rừng của hưu ơ ngựa ta dồn hết sức mạnh nguyên thần của mình tỏa tiên khí ra hét lớn một tiếng Tịnh. thoáng n t h chốc cả đất trời như lặng yên viên ngọc tím trong tay bùng lên rực rỡ chẳng khác nào mặt trời b ừ n g sáng phá tan làn xương thành lọc vườn đục khắp nhân gian ánh sáng dần biến mất cái s ừ n g của hương ngựa vẫn nằm trong tay ta tà ta khí tan biến tàn hồn của cầm liên cũng không còn nữa ta mở tay ra viên ngọc tím trong tay đã hóa thành một viên đá s á m xịt không còn lấp lánh cả đời cầm liên đều muốn giành được trái tim của tử huy đều muốn giành được sức mạnh nghịch chuyển bây giờ cũng xem như ước nguyện cuối cùng của gã đã được hoàn thành còn tử huy thế gian này đã không còn tử huy nữa tất cả những gì y để lại đều đã tan thành mây khói rồi ta rũ r ư ợ i ngồi xuống đất cổ tay nói h đau đó là chỗ lúc nãy bị tà khí của cầm liên xâm nhập cơ thể này đã không thể tiếp tục sử dụng nếu không sẽ hại tới nguyên thần khiến ta xa vào tà đạo ta ngoảnh đầu lại nhìn sơ không người hắn đẫm máu lê bước về phía ta sau đó hắn quỳ xuống đưa tay ra nhưng lại không d á m chạm vào ta ta nhìn thấy gương mặt t r ắ n g bệch của mình qua đôi mắt đen lấy của hắn ta nói thật ra ngẫm kỹ lời ngươi nói cũng không sai hắn ngẩn người người và sơ không có lẽ thật sự là hai người khác biệt không có ký ức tính cách cũng khác nhau hoàn toàn thế nhưng ta vẫn thích nuôi ta đưa tay lên vuốt đầu hắn như trước kia mặt hắn tái mét m ô i run bần bật như thể sắp khóc đến nơi ta chưa từng ngờ kiếp này sẽ kết thúc thế này cũng chưa từng ngờ ông trời lại dùng cách này để khiến ta tuyệt vọng ta sờ lên ngực hắn phách cuối cùng ta không tìm nữa cũng không tìm nổi ngươi không muốn nhớ lại chuyện trước kia thì coi như kiếp này ta độc đoán ta mắc lỗi tự do tự tại mà ngươi muốn sau này sẽ không có sự ngăn cản của ta nữa không phải thế tiểu thường bình tĩnh nghe ta nói đã không phải thế không phải như thế thế giới trước mắt ta nhòa dần đi gương mặt của xưa không cũng không còn rõ ràng gió lạnh bên tai khiến mắt ta ơn ướt chừng như sắp khóc đến nơi ta thở dài có phải hay không cũng tùy ngươi thôi đường xuống suối vàng quanh co trải dài ra trước mắt ta con đường này đã đi bảy lần sau lần này sẽ không bao giờ bước lên nữa ta ngoảnh đầu lại nhìn sơ không ông khối thi thể đã không còn hơi thở khẽ nghẹn ngào đừng bỏ ta tiểu tường đừng bỏ lại ta ta quay đầu đi quyết tâm bước lên đường xuống suối vàng dù có là sơ không nào thì sau này ta cũng không tìm nữa minh phủ ta bước vào điện diên vương trong ánh mắt chăm chú của đám tiểu quỷ diên vương đã về ông ta đâm bỏ lên bàn viết cái gì đó nghe thấy tiếng ta mở cửa lão n g ư ở n g đầu lên nhìn ta thoáng sửng sốt rồi nhìn ra phía sau ta s ơ không thần quân đâu ở nhân gian hắn muốn làm người phàm phán quang ngồi bên nhướng mày người đi thu thập hồn phách thật ta gật đầu chỉ thấy lòng mình nao nao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 nếu kiếp này chết đi xuống đây uống canh m ệ n h bà thì có thể đời đời kiếp kiếp đều phải làm một người bình thường chuyện này sao ta không biết đó cũng là chuyện b ế lâu nay ta luôn sợ năm tháng sau này sẽ không còn ai có ký ức giống ta nữa chỉ để lại một mình ta hoài niệm cho tới khi ta cũng dần quên đi những lời chúng ta đã hứa sẽ không có ai thực hiện tất cả h ỉ nộ ái ố mà ta và sơ không trải qua đều hóa thành mây khói đã qua Không còn tồn tại. bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www chuyện hai ba s net được phát sóng vào m ộ giờ hàng ngày hãy suprite chuyện ngôn tình hai ba s để nghe chuyện mới nhất vui lòng không sao chép re uplat dưới mọi hình thức cơ để hắn làm người phàm đi ta đáp đó là mong muốn của hắn d i ê n vương nghĩ một lát rồi mới nói lẽ nào tiểu tương tử đang giận dỗi sau khi mất trí nhớ sơ không thần quân đã làm chuyện gì khiến người không vui ư ta l ư ờ m diêm vương bực bội vì bị nhìn thấu liên quan gì đến ông đưa ta về t h i ê n giới ta muốn về t h i ê n giới d i ê n vương vút mũi nhẫn nại khuyên ta vợ chồng son cãi nhau cũng được nhưng chỉ cãi thôi chuyện quan trọng thế này không đùa được đâu nếu ngộ nhỡ sơ k h ô n g thần quân đời đời kiếp kiếp làm người phàm thật thì người khổ chính là ngươi đấy hơn nữa lão lào b ầ u ta còn đặt mười lượng vàng cơ mà vừa nhắc tới mười lượng vàng là ta lại nhớ tới mười đồng của mình vì thế càng bực hơn muốn để tên gốc đó về t h i ê n giới thì diêm vương tự đi khuyên đi ta chẳng quan tâm hắn muốn chịu khổ ở nhân gian thì cứ để hắn chịu khổ nói xong ta quay người định đi nhưng khi tới cửa điện diêm vương vẫn không thấy ai t ớ i khuyên bảo ta bĩu môi ngoảnh đầu lại này à ừ, cho ta mượn gương tiếp trước của lão về chơi mấy ngày diêm vương l i ế c ta một cái nhà đầu kia người lại giấu âm mưu quỷ kế gì đấy bí mật của phụ nữ lúc quay lại thiên giới tất cả mọi vật đều trông vừa quen vừa lạ chúng tiên nhìn thấy ta đều vui vẻ qua chào hầu như không hề khác gì so với trước khi ta hạ giới thiếu một sơ không thần quân thì thiên giới vẫn là thiên giới thần tiên bạc tình không như người phàm có lẽ trước khi hạ giới ta cũng thế nhưng lúc này đây chỉ cần cúi đầu là ta có thể ngửi thấy tục khí cõi trần vương khắp người mình quay về điện nguyệt lão dây tơ hồng trong điện vẫn bị lão làm rối tung rối bù như xưa Đào k ẹ o ra sân sau lại thấy nguyệt lão lên uống rượu rồi t r ố n đi ngủ tật xấu của ta đúng là học tử nguyệt lão mất hết chuẩn mực này ta bước lên túm hai sợi dô bạc của lão không thể nể tình giật phăng xuống a ui nguyệt lão kêu đau ôm cằn tỉnh dậy một lát sau mới đưa mắt nhìn ta a tiểu tương tử con về rồi à ta lì mắt lão thức thời được cách gọi được rồi tiểu t ư ơ n g vừa về đã làm khổ lão già này rồi phải rồi nguyệt lão ngóng nghiêng xung quanh nói thầm bên tai ta c ò n hạ giới có thành đôi v ì sao không tần quân không thiên giới đánh cược ta cá hai đứa không thành đôi mất năm lượng vàng đấy tin nội bộ ta thổi hai cọng d â u dài kia đi nếu lão không muốn mất tiền thì mau đi đổ đi nguyệt lão tròn mắt nhìn ta ta tuổi đát c ò n lấy tình công cả đời sau của mình ra cược chắc chắn con và s ơ không sẽ thành đôi nguyệt lão sững sờ nhìn ta một lát quanh người lấy một cái bàn tính ra gầy gẫy tiền công cả đời của con cũng chưa đến năm lượng vàng tin của con cũng không đáng tin miệng ta giật giật tùy lão nói xong ta ôm gương tiếp trước trong ngực truyền về phòng mình đóng cửa lại ta đặt gương tiếp trước lên bàn thấy hơi bối rối thực ra vừa nãy nguyệt lão nói cũng đúng tiền b i n g cả đời của ta không được năm lượng vàng tin tức của mình cũng chẳng biết đúng hay sai ta chỉ đoán theo trực giác của mình hay nói cách khác là ta đang dựa vào sự tin tưởng dành cho sơ không mà đánh cược ta tin chắc rằng sơ không sẽ không nhật ma dù hắn không còn trí nhớ dù hắn có muốn chứng minh bản thân thế nào dù hắn đang ghen hay đang giận nhưng hắn nhất định sẽ không làm theo mong muốn của cẩm liên không nhật ma hắn luôn là một người tốt bụng sơ không thần quân h n g hách cũng được lục hải không cũng được thịt viên không cũng không sao ta luôn tin tưởng sự ngay thẳng dịu dàng và lương thiện ẩn sâu trong trái tim của hắn hơn nữa chuyện thịt viên không muốn nhập ma quả thực rất kỳ lạ hắn nói cẩm liên đã trú trong cơ thể hắn ba năm nếu hắn đã đồng ý cho cẩm liên nhập hồn thì vì sao ba năm trước không đi theo kẻ kia luôn mà phải đợi tới tận giờ ta dám đoán thì tiên không vì bất cẩn mới bị cẩm liên nhập vào cơ thể hơn nữa còn bị ảnh hưởng bởi cẩm liên nhưng hắn lại sợ ta lo lắng vì thế mới không dám nói cho ta hay hắn quan tâm tới ta hơn nữa còn khá quan tâm ta nhìn sang gương kiếp trước mặt kính lay động ta thấy sơ không vẫn đang ôm lấy khối thi thể bị ta bỏ lại kia người hắn cứng đờ như thể cũng hóa thành xác chết không thể cử động được nữa ta không phải là sơ công thần quân hắn thì thào rộng càn càn trong lòng ta không có muôn dân bá tính cũng không có đúng sai tốt xấu ta chỉ muốn bảo vệ tiểu tường ta chỉ muốn bảo vệ tiểu tường mà thôi tự do gì tự tại gì ta cũng không cần chỉ cần có thể trở thành người nàng thích có thể khiến ánh mắt nàng dừng lại trên người ta dù chỉ một giây biết nàng thích ta là đã đủ rồi ta thực sự không muốn khiến nàng tức giận ta chỉ sợ sợ bản thân mình một ngày nào đó mất kiểm soát sẽ khiến nàng bị thương vì thế mới nghĩ cách bỏ đi ta chỉ nghĩ hắn nghẹn lại vùi đầu vào hõm cổ của ta sống hệt như lúc ta dỗ dành hắn ta chỉ nghĩ rằng không thể để kẻ trong cơ thể này làm hại nàng ta chỉ muốn ra sức bảo vệ nàng ta chỉ nghĩ rằng nàng có thất vọng về ta vậy sau khi ta chết liệu nàng có đau lòng chút nào không ta bỗng thấy nhói đau nghe hắn nói tiếp xin lỗi ta ngốc quá ngốc hệt như hồi bé vậy không nghĩ ra được cách nào hay hơn hắn khóc không thành tiếng nàng hãy dạy đánh ta đi dạy dỗ ta đi thế nào cũng được chỉ có điều đừng bỏ ta lại nàng biết mà điều ta sợ nhất chính là thế này quả nhiên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 lúc đó về t h â n ta chắc chắn là hắn có thể hoàn toàn áp chế tà khí sau đó mấy tháng cũng không về có lẽ là vì hắn không đủ sức khống chế tà khí trong người nữa đêm giao thừa hắn quay về sau khi ta kể cho hắn nghe mọi chuyện trong quá khứ hắn tìm một lý do kiếm một cái cớ nói t h ê m v à i câu đáng ghét để khiến ta giận đánh ta ngớt mỗi lần hắn nhìn ta bất lực mỗi lần nói với ta rằng đừng đi tìm hắn nữa giờ bình tĩnh nghĩ lại thực ra những hành động này chẳng phải là đang từ biệt ta sao hắn đưa cẩm liên tới nơi trước kia gã từng chết cùng sơ không hắn muốn đưa tất cả về điểm ban đầu hắn muốn ta coi như đời này chưa từng tìm thấy hắn ta tưởng rằng thì phiên không đã không khác gì n g ư ờ i bình thường nhưng giờ ta mới biết hắn tật h ngốc hắn muốn cùng chết với cẩm liên mà hắn lại sợ lúc hắn chết đi không biết tới ă n ủi ta bằng cách nào vì thế hắn đề phòng bằng cách dùng cái cách ngốc ngách ấy khiến ta tuyệt vọng thất vọng sau đó khi hắn ra đi ta sẽ không đau lòng đúng là ngốc hết thuốc chữa hắn thật sự nghĩ rằng ta ngốc đến vậy sao thật sự cho rằng ta không nhận ra hành động của hắn có gì kỳ lạ thật sự tưởng rằng hắn làm thế này thì có thể bảo vệ ta ta nghiến rằng lúc này thật muốn túm quả áo hắn rồi gào lên sao kiếp này ngươi ngu thế hả ngươi xem ngươi đã giày xéo một cuộc đời vốn có thể rất tươi đẹp thành cái gì đi có điều đã tới nước này rồi thì cũng cho qua ván cược đầu tiên về thịt v i ê n không cũng coi như thắng còn ván thứ hai thịt v i ê n không không phải ngươi muốn bảo vệ ta sao không phải ngươi sợ ta vứt bỏ ngươi sao được thôi ta để ngươi không bảo vệ được ta đấy ta muốn chết trước mặt ngươi một lần để ngươi biết rằng những gì ngươi làm đều sai rồi gắng sức cũng vô dụng nếu ngươi sợ ta vứt bỏ đến vậy thì hãy cố gắng tu tiên đi cố gắng tìm phách cuối cùng của mình dựa vào chính bản lĩnh của mình mà tu lại được tiên thân trở thành sơ không thần quân đường đường chính chính như một nam tử hán lên thiên giới tìm ta ta cá là sơ không có bản lĩnh và dũng khí đó sơ không vẫn đang cúi đầu nghẹn ngào trong cương kiếp trước có lẽ đối với hắn mà nói Ta ta ta thú a đã biến mất o toàn à n rồi. hương ngựa bên cạnh lấy sừng k h í c h hắn hai cái như muốn an ủi hắn ta úp gương k i ế p chút xuống đợi tới khi sơ không quay về chúng ta sẽ cùng đưa hương ngựa lên biên giới chúng ta cùng cưỡi nó sau đó đi thực hiện lời hứa sơ không từng hứa với ta trong năm ngày ta không hề chạm vào vương tiếp trước ta lại gật gù t r o n g điện nguyệt lão như trước kia tán c ư ợ ta và sơ k h ô n g có thể thành đôi hay không ngày càng nóng chúng tiên t h ấ y sơ k h ô n g trở thành người phàm mà ta lại bất cần ngủ trước điện nguyệt lão thì đặt lại cửa như ong vỡ tổ cho rằng hai chúng ta chắc chắn không thể thành nhưng nguyệt lão lại lẳng lặng rút hầu bao thêm năm lượng vàng thêm năm lượng trước kia nữa tổng cộng là mười lượng đổi hết sang cửa thành đôi chúng tiên nghĩ lão làm thế chỉ vì muốn ă n ủi ta mà thôi nhưng ta biết ông già kẻ s ỉ này sẽ không bao giờ mang tiền bạc ra ă n ủi ta lão tin tưởng ta hay nói cách khác ngày nào lão cũng nhân lúc ta không để ý mà lén mỏ vào phòng ta xem gương kiếp trước sau đó tin tưởng sơ không năm ngày trên trời năm năm dưới đất giờ thì p h i ê n không cũng đã hai mươi ba tuổi hôm nay ta vẫn không định xem gương kiếp trước ta biết tính mình càng xem càng lo càng nghĩ linh tinh chẳng t h à cứ bình thản còn hơn cùng lắm thì kiếp này sư không chết kiếp sau ta lại xuống tìm hắn là được cùng lắm thì hắn quên ta ta lại dùng sự quyến rũ của mình để khiến hắn yêu lại ta lần nữa thôi chuyện đời điều khó nhất chính là kiên trì ta ngáp một cái ngồi trên bậc thềm đổi tư thế khác chuẩn bị đánh một giấc thì bỗng nghe thấy tín chim hỉ tước bên nam thiên môn kêu lên đó là dấu hiệu chào đón thần tiên mới phi thăng thiên giới này ngoài thần tiên nửa mùa được nguyệt lão điểm hóa ta đây thì đã năm trăm năm dòng không có ai phi thăng thành tiên đúng là chuyện vui của thiên giới ta cũng n g ẩ n đoán trong bụng nhưng vẫn không dám xác minh thì nghe thấy tiếng cười sung sướng trong điện c ủ a nguyệt lão vọng ra ngoài ha ha ha đặt chúng rồi tiền là của ta núi vàng của ta ơi đợi nguyệt lão ra n h á ta thì đón các ngươi ngay đây nhìn dám vẻ chạy như điên của nguyệt lão ta mới biết đáng lẽ mình nên vui mới đúng nhưng trái tim đang đập loạn cào cào lại khiến ta không nhấc n ổ i chân nói gì làm gì ta tưởng mình có thể thản nhiên gặp lại nhưng ngay trước khi gặp ta mới biết thì ra luống ca luống cuống trong giây phút quan trọng cũng có thể tha thứ được ta còn đang do dự thì bỗng thấy một bóng đen c u ỡ i áng tường vân cháy xém ở phía chân trời lảo đảo bay về phía điện nguyệt lão hắn bay rất chậm như n g thể lúc nào cũng có thể bị ngã ta đang định giúp hắn cựa đám m â cháy xém kia cho vững thì còn chưa kịp giơ tay lên người phía trên đã ngã v ị c h xuống dưới tấm thảm tường vân chất điện b ụ ộ một cái y như tín đính rắn ta chớp mắt nhìn người đó khổ sở rút đầu ra khỏi tấm thảm tường vân ta chớp mắt hắn trông thật t h ế c h nhác tóc bị xét lịch kiết tàn phá mặt mũi nhen nhước quần áo bẩn thỉu nhưng không cần nhìn mặt của hắn ta cũng biết hắn là ai mẹ kiếp hắn đứng dậy phủ quần áo của mình mắt mù à không biết đường ra đây đâu ông không biết vì sao khoé m ắ t ta lại đỏ lên sơ không quả thật hắn k i n h cường y trong suy nghĩ của ta tự tìm một p h é p còn thiếu về tự nỗ lực tu thành tiên thân tự chịu trận xét l ị c h kiếp đưa một sơ k h ô n g hoàn chỉnh tới trước mặt ta nghe thấy tiếng ta gọi sơ không cũng ngớ ra sau đó c a o mày d â y dây thái dương giọng có chút phiền muộn không đợi đã nàng đ ừ n g vội ta phải suy nghĩ xem nên dùng thái độ gì nói chuyện với nàng thật rắc rối bảy kiếp tình duyên ta đã thấy quá nhiều dáng vẻ khác nhau của sơ không có lẽ hắn còn thấy rắc rối hơn cả ta đó là điều hạnh phúc nhất có điều trước khi hạnh phúc ta thỏ tay ra đời hắn bồi thường bằng cái điệu rất đáng ghét mười đồng của ta vì chàng mà mất chàng phải đền cho ta sư không chớp mắt nhìn ta một lát sửng sốt nhìn chằm chằm lên án ta ông lừa mạng tu tiên để lên đây gặp nàng đến tắt lưng cũng bị xét lịch kiếp đánh nát nàng c ò n dám đòi ta mười đồng ta đào đâu ra mười đồng cho nàng không có ta nhớ mày nói nghiêm túc không đến vậy đưa ngươi đây lấy thân báo đáp sơ không nhẩn người nhưng đồ s â n t r ộ khác vượt mũi lẩm bẩm không phải đã là người của nàng từ lâu rồi sao ta mềm lòng nhào lên phía trước không quan tâm lúc đó sơ không nhích nhác thế nào cũng không quan tâm mặt hắn bẩn ra sao cắn lên môi sơ không một cái sau đó lại nhả ra đóng dấu sau này c h ẳ n g là đầy tấu của ta tiền chàng kiếm được đều là của ta sơ không lại giữ người ngơ thác nhìn ta một lúc lâu thở dài bất lực chuyện đó không làm như vậy hắn cúi đầu xuống áp môi lên môi ta cảm giác ấm áp dần lan tỏa dần trở nên ướt át hắn dạy cho ta biết s u ố t cuộc chuyện này phải làm thế nào bằng sự cẩn thận hơn hẳn bản tính thường ngày có lẽ sau này ông có thể dạy ta càng nhiều chuyện ừ m đứng đắn hơn các bạn vừa nghe hết chuyện bảy kiếp s u y xẻo cùng đón nghe ngoại truyện tại kênh truyện hay ba s nhé hãy like và comment cảm xúc của bạn sau khi nghe audio、chuyện. hãy like và comment cảm xúc của bạn sau khi nghe xong audio nhé xin chào và hẹn gặp lại